Thank <laughs> you. Dòng máu mươi 46 Thưa bà Nguy Liêm Dòng của Henriette vang lên trong hệ thống liên lạc nội bộ Thám tử Max Hornan muốn gặp bà Ông ấy nói có chuyện gấp Elizabeth nhìn sang Rai Bối rối Họ từ Rio về Zurich chiều hôm trước Và họ mới đến văn phòng có vài phút trước Ryan nhún vai Em báo cho cô ấy uh, cho ông ta vào Mình thử xem có chuyện gì mà quan trọng thế Một lát sau Ba người đã ngồi trong văn phòng của Elizabeth Ông muốn gặp tôi về việc gì? Elizabeth hỏi Max Horton không vòng vèo Anh ta lên tiếng Có người đang định mưu sát bà Khi nhìn thấy mặt Elizabeth biến sắc, Max tỏ ra thực sự lo lắng, tự hỏi có cách nào khéo léo hơn để anh ta có thể nói lên ý của mình. Ryan William nói, Ông đang nói về cái quái quỷ gì thế? Max tiếp tục nói với Elizabeth, Đã có hai âm mưu nhằm hãm hại bà, có thể sẽ còn nhiều hơn thế. Elizabeth, Ống. Tôi, ông đã lầm rồi Không, thưa bà Chiếc thang máy rơi nhằm mục đích giết bà đấy Nàng nhìn anh ta trong yên lặng Cặp mắt đen tràn ngập vẻ hoang mang Và một cảm xúc khác lắng xuống sâu trong lòng nàng Mà Max không thể nhận ra Cả chiếc xe Jeep cũng vậy Elizabeth đã bình tĩnh trở lại Ông lầm rồi, đó là một vụ tai nạn. Không có gì đặc biệt ở chiếc xe Jeep cả. Cảnh sát ở Sardinia đã kiểm tra nó. Không. Tôi đã gặp họ mà. Elizabeth khăng khăng. Không. Thưa bà, họ bà thấy họ kiểm tra một chiếc xe Jeep. Nó không phải là xe của bà. Cả hai người đều nhìn anh ta chầm chầm. Max tiếp tục. Chiếc xe Jeep của bà chưa bao giờ ở trong garage đó. Tôi đã tìm thấy nó trong một bãi xe phế thải ở Obia. Con ốc xoáy xi lanh của hệ thống phanh đã bị nới lỏng và dầu phanh chảy hết ra ngoài. Đó là lý do tại sao bà không phanh được. Phía bên trái của cái càn sóc trước vẫn còn bị móc và có nhiều vết nhựa cây Mà bà đã va vào Phòng thí nghiệm đất địa kiểm tra Hoàn toàn phù hợp Cơn ác mộng đã quay trở lại Elizabeth cảm thấy nó tràn qua nàng Tựa như các cánh cổng ngăn chặn nỗi sợ hãi của nàng Chợt mở rộng Và lòng nàng lại tràn đầy sự khủng khiếp Như lúc lái xe xuống núi Rai nói Tôi không hiểu Làm sao một ai đó có thể Max quay sang nhìn Ryan Tất cả các chiếc xe Jeep đều giống nhau Họ đã dựa vào điều đó Khi bà ấy đâm xe vào núi Thay vì lăn xuống vực Dĩ nhiên họ phải ứng phó ngay Họ không thể để cho ai kiểm tra chiếc xe Jeep Bởi vì nó phải giống như một tay nạn Họ tưởng nó sẽ chìm sâu dưới đáy biển Lẽ ra bà đã bị giết ngay tại chỗ Nhưng một bộ đội bảo trì đã tình cờ đến nơi Phát hiện ra bà và đưa vào bệnh viện Họ liền lấy một chiếc xe Jeep khác Đập phá một vài thứ và đánh cháo nó Trước khi cảnh sát kịp đến nơi Ray nói Ông liên tục nói họ Người mà đứng đằng sau giúp đỡ Ai, ai muốn giết tôi?" Elizabeth hỏi. Người đã giết bố bà. Nàng trời cảm thấy không thực, như thể chưa có chuyện gì xảy ra hết, tất cả chỉ như một cơn ác mộng sẽ trôi qua. Bố bà đã bị miêu sát, Max tiếp tục. Ông ấy bị giết bởi một tên dẫn đường giả. Bố của bà không đến Samonix một mình, có một người nữa. đến đó với ông ấy khi nói giọng của elizabeth gần như là một tiếng thì thầm ai max nhìn Ray và nói chồng của bà ba tiếng đó vang vọng trong tay nàng như thể chúng đến từ rất xa lúc to lúc nhỏ và tự hỏi không biết có phải mình đang mất trí không liz Ray nói anh không ở đó lúc sam bị giết Ông đã ở Sam với ông ấy, ông William. Max quả quyết đúng. Bây giờ thì Ryan đang nói với Elizabeth. Nhưng anh đã đi khỏi trước khi Sam trèo lên núi. Nàng quay sang nhìn anh. Tại sao anh không cho em biết? Anh lưỡng lự một lát rồi dường như đã quyết định. Đó là chuyện anh không thể thảo luận với bất cứ ai. Trong suốt năm qua, coi... kẻ đang ngầm phó hoại Rophi và các con. Việc này được tiến hành hết sức khôn khéo để cho mọi chuyện xảy ra dường như chỉ là một loạt các tai nạn. Nhưng anh đã bắt đầu thấy được ý đồ. Anh đã bàn bạc với Sam và hai người đã quyết định thuê một cơ quan bên ngoài điều tra. Bây giờ Elizabeth mới biết việc đang xảy ra và đồng thời trong lòng nàng Tràn ngập cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa tội lỗi. Wright đã biết về bản báo cáo từ trước. Lẽ ra nàng phải tin tưởng mà cho anh biết về nó thay vì cứ giữ dịp nỗi sợ hãi cho bản thân. Wright quay sang thám tử Max Honan. Sam Roffey đã nhận được một bản báo cáo nhận những nghi ngờ của tôi. Anh ấy yêu cầu... Tôi đến Ông ấy yêu cầu tôi đến Samonick để bàn bạc về chuyện đó Tôi đã đến Và chúng tôi đã quyết định chỉ có hai người biết chuyện này Cho đến khi tìm ra kẻ phải chịu trách nhiệm về những việc xảy ra Khi anh tiếp tục, có một chút gì chua chát trong giọng nói anh Rõ ràng sự việc đã không giữ kín Sam bị giết bởi vì kẻ đó biết được chúng tôi Đã đến gần hắn Bạn báo cáo đã bị mất Em đã có nó Elizabeth nói Roy ngạc nhiên nhìn nàng Nó ở cùng với số đồ dùng riêng của Sam Nàng nói với Max Bản báo cáo đó Cho biết Đó là một người trong hội đồng quản trị của Roffy và các con Nhưng tất cả bọn họ đều có cổ phần trong tập đoàn Tại sao còn muốn tiêu diệt tập đoàn Max giải thích Họ không định tiêu diệt nó Bà William chỉ gây ra Các chuyện đôi thôi Để các ngân hàng lo lắng Đến mức bắt đầu đòi những món tiền vay Họ muốn buộc bố bà Bán cổ phần ra cho người ngoài Nhưng người đứng sau những việc này Vẫn chưa đạt được điều mà hắn mong muốn Tính mạng bà Vẫn còn đang bị nguy hiểm Vậy thì ông bà phải cho cảnh sát bảo vệ vợ tôi Max nháy mắt và lạnh nhạt trả lời Tôi không lo lắng về chuyện đó ông William Bà ấy đã không ở ngoài sự giám sát của chúng tôi kể từ ngày kết hôn với ông Dòng máu, chương 47, Berlin Thứ hai mồng 1 tháng 12, 10 giờ sáng Cơn đau thật không sao chịu nổi Và ông đã phải sống với nó suốt 4 tuần lễ Bác sĩ đã để lại vài viên thuốc Nhưng Walter Gaster sợ không dám uống Ông phải đề cao cảnh giác Để Anna không thể giết ông một lần nữa Hoặc bỏ trốn Ông nên đến bệnh viện ngay Viên bác sĩ bảo ông Ông đã mất khá nhiều máu Không Đó là điều cuối cùng Walter muốn Những vết thương do dao đâm sẽ bị báo lại với cảnh sát Walter đã cho mời bác sĩ của tập đoàn Vì ông biết Ông sẽ không nói ra chuyện này Walter không thể để cho cảnh sát can thiệp vào Nhất là lúc này Tay bác sĩ Lặng lẽ khâu vết thương đang há miệng Cặp mắt đầy vẻ hiếu kỳ Khi ông ta xong việc, ông ta hỏi Ông có cần tôi cho một y tá đến đây không, ông Gassner? Không, vợ tôi sẽ lo cho tôi Chuyện đó cách đây đã một tháng Hoa tự gọi điện thoại cho cô thư ký Và thông báo rằng ông gặp một tai nạn Và sẽ phải ở nhà Ông nghĩ đến cái giây phút khủng khiếp Khi Anna cố giết chết ông bằng lưỡi kéo, ông đã xoay người kịp lúc để nhận nó vào vai thay vì vào tim. Ông đã gần như ngất đi vì đau đớn và choáng váng nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để lôi Anna vào phòng ngủ và nhốt bà lại. Và trong suốt thời gian đó, bà cứ gào lên, anh đã làm gì các con? Anh đã làm gì các con? kể từ đó qua tờ nhốt hẳn bà trong phòng ngủ ông chuẩn bị tất cả các bữa ăn cho bà ông mang khay lên phòng của anna mở khóa cửa và vào phòng bà thường ngồi thu mình vào góc tường co giúp người trước mặt ông và thì thầm anh đã làm gì các con Đôi khi ông mở cửa phòng ngủ và thấy bà áp tai vào tường, lắng nghe những âm thanh của đứa con trai và con gái họ. Căn phòng lúc này hoàn toàn yên ắng, ngoại trừ hai người. Qua thời biết còn lại rất ít thời gian, ý nghĩ của ông bị gián đoạn bởi một tiếng động yếu ớt. Ông lắng nghe và ông lại nghe thấy nó. Ai đó... Đang di chuyển ở hành lang trên lầu Không thể có người nào khác trong nhà Chính tay ông đã khóa hết tất cả các cửa Trên lầu Fred Mandler đang quét nhà Cô là người giúp việc lĩnh lương theo ngày Và đây mới là lần thứ hai cô làm việc trong nhà này Cô không thích nó Khi cô làm ở đây vào thứ tư tuần trước gasner đã theo dõi cô mọi nơi như thể. Ông ta nghi ngờ cô định ăn trộm cái gì Khi cô định lên lầu để quét dọn Ông ta đã giận dữ ngăn cô lại Trả tiền công cho cô và đuổi cô về Có một cái gì đó trong thái độ của ông ta Khiến cô sợ hãi Mày thay, hôm nay không thấy bóng dáng ông ta đâu Mà Fred Mandler tự mở cửa vào nhà bằng chiếc chìa khóa Cô đã lấy tuần trước và đi lên lầu Căn nhà im lặng một cách không bình thường Và cô cho rằng không có ai ở nhà Cô đã dọn dẹp một phòng ngủ Và thấy một ít tiền Một lọ thuốc viên bằng vàng Cô bắt đầu đi tới phòng ngủ Và thử mở cửa Nó bị khóa chặt Kỳ lạ Cô tự hỏi Có phải họ cất cái gì có giá trị bên trong Cô quay quả đấm lần nữa Và một dòng nữ Từ đằng sau cánh cửa vọng ra Ai đó Ford Mellor giật tay ra khỏi quả đấm sửng sốt Ai đó Ai ở ngoài đó Ford Mellor Người quét dọn Bà có muốn tôi dọn dẹp phòng ngủ của bà không Cô có thể Không thể vào được Cô không thể vào được Tôi bị nhốt trong này Giọng nói lúc này to hơn, đầy kích động Cứu tôi, làm ơn cứu tôi Hãy gọi cảnh sát Nói với họ chồng tôi đã giết chết các con Ông ấy sắp giết cả tôi Nhanh lên hãy đi ngay khỏi đây trước khi ông ấy Một bàn tay xoay cười Fortman lờ lại Và cô nhìn thấy mình đang nhìn thẳng vào mặt của Hergassner Ông ta tái mét như xác chết. Cô lẻn vào đây làm gì? Ông ta hỏi. Ông ta vẫn nắm chặt tay cô. Tôi, tôi không lẻn vào. Cô trả lời. Hôm nay là ngày tôi đến quét dọn. Tôi đã nói với hãng của cô là tôi không muốn bất kỳ ai đến đây nữa. Tôi, ông ta dừng lại. Ông đã gọi điện đến hãng rồi sao? Ông đã định như thế. Nhưng vì đau đớn quá nên ông không còn nhớ gì nữa Ford Menler nhìn vào mắt ông ta và kinh hoàng Vì những gì cô thấy trong đó Họ không hề cho tôi biết Cô nói Ông vẫn đứng yên, lắng nghe những âm thanh từ đằng sau cánh cửa bị khóa Yên lặng Ông quay sang Ford Manler, Đi ngay khỏi đây, đừng quay lại nữa Cô không thể đi khỏi căn nhà nhanh hơn nữa. Ông ta trả tiền cho cô, nhưng cô đã kịp lấy lọ thuốc bằng vàng và ít tiền lẻ cô tìm thấy trên tủ bát. Cô cảm thấy tội nghiệp cho người đàn bà bất hạnh đằng sau cánh cửa. Cô ước gì có thể giúp đỡ bà ta, nhưng cô không thể dính vào vụ này. Cô đã có tên trong hồ sơ cảnh sát. Ở Zurich Thám tử Max Hornan đọc một bức điện từ trụ sở Entakpo ở Paris gửi đến. Số hóa đơn về nguyên liệu để quay cuốn phim Snub được tính vào tài khoản của hội đồng quản trị tập đoàn Roffy và các con. Nhân viên mua hàng không làm việc cho tập đoàn nữa. Đang cố tìm kiếm sẽ báo tín báo tin sau chấm dứt ở Paris cảnh sát vớt được một cách xác nữ trần chuồng từ dưới sông Sen cô ta tóc vàng tuổi gần 20 cô có quấn một dải băng đỏ quanh cổ ở Zurich Elizabeth William được đặt dưới sự bảo vệ của cảnh sát 24 mươi bốn trên hai Dòng máu Chương 48 Đèn trắng nhấp nhánh báo hiệu có người gọi vào đường dây riêng của trai Chưa đến nửa tá người có số điện thoại này Anh nhấc điện thoại lên Alo Chào anh yêu Đúng là giọng khàn khàn đặc biệt Em không nên gọi đến đây cho anh Người đàn bà cười to Anh chưa bao giờ lo lắng về những việc như thế này Đừng nói với em rằng Elizabeth đã thuần hóa được anh Em muốn gì? Rai hỏi Em muốn gặp anh vào chiều nay Chuyện đó là không thể được Đừng làm em bực Rai Em sẽ đến Zurich hoặc Không, anh không thể tiếp em ở đây được Anh lưỡng lự. Anh sẽ đến chỗ em thế có phải tốt hơn không? chỗ thường lệ của chúng ta nhé, Sherry! và Helen Roffey Martel gác máy. right chậm rãi đặt ống nghe xuống và ngồi thư ra nghĩ ngợi. Anh đã từng có quan hệ xác thịt với người đàn bà hấp dẫn này, nhưng mọi chuyện đã kết thúc từ lâu. Nhưng Helen không phải là loại Đàn bà có thể buông tha ai một cách dễ dàng. Anh, Bà ta đã chán Martel và bà ta muốn Rye. Anh và em sẽ tạo thành một cặp hoàn hảo. Bà ta nói vậy. Và Helen Rothfee Martel có thể sẽ rất kiên quyết và rất nguy hiểm. Rye quyết định cần phải đi Paris một chuyến. Anh phải làm cho bà ta hiểu dứt khoát một lần rằng Không thể còn chuyện gì tồn tại giữa hai người nữa Một lát sau, anh vào văn phòng của Elizabeth Và cặp mắt nàng lời sáng Anh vòng tay qua người anh và thì thầm Em đang nghĩ đến anh Mình hãy về nhà chơi trò Rượt đuổi chiều nay đi Ryan bật cười Em đang trở thành kẻ cuồng dâm đấy Nàng ôm anh chặt hơn Em biết Như thế không tuyệt hay sao Anh nghe rằng chiều nay anh phải bay đi Paris, Lis." Nàng cố che giấu nỗi thất vọng của mình Em sẽ đi cùng anh chứ Không cần Chỉ một vấn đề kinh doanh nho nhỏ thôi Anh sẽ về vào đêm nay Chúng ta sẽ ăn tối muộn đấy Khi Rai bước vào khách sạn nhỏ quen thuộc ở tảng ngạ sông Sen, Helen đã ở đó, ngồi chờ anh trong phòng ăn. Rai chưa bao giờ thấy bà ta đến muộn cả. Bà ta có đầu óc tổ chức, hiệu quả, đặc biệt xinh đẹp thông minh, một người tình tuyệt vời, nhưng vẫn còn thiếu một điều gì đó. Helen là người không có lòng xót thương, trong con người bà ta có một sự tàn nhẫn. Một bản năng sát thủ Rai đã thấy nhiều người bị tổn thương vì nó Anh không có ý định trở thành nạn nhân của bà ta Anh ngồi xuống bàn Bà lên tiếng Chồng anh khá lắm anh yêu Hôn nhân rất thích hợp với anh Elizabeth có chăm sóc anh chu đáo trên giường không? Anh mỉm cười và để cho lời nói bớt vẻ sọ xiên Đó không phải là việc của em Helen ngả người về phía trước Và nắm bàn tay anh À, phải chứ, Cherry. Đó là việc của chúng ta Bà ta bắt đầu vuốt ve bàn tay anh Và anh nghĩ đến bà ta lúc ở trên giường Một con cọp cái Hoang dã, điệu nghệ Và tham lam, vô độ Anh ta rụt tay lại Cặp mắt Helen lạnh băng Bà ta nói Nói cho em nghe Right Anh cảm thấy làm sao khi làm chủ tịch Roffy và các con? Anh đã gần như quên rằng bà ta có nhiều tham vọng thế nào Thèm khát thế nào Anh nhớ lại những cuộc nói chuyện dài mà họ đã từng có Bà ta bị ám ảnh bởi những ý nghĩ Lên nắm quyền điều khiển điều hành tập đoàn Anh và em Right Nếu Sam không còn, chúng ta sẽ điều hành nó Ngay cả giữa lúc họ đang làm tình Đó là tập đoàn của em anh yêu Dòng máu của Samian Roffy đang chảy trong người em Nó là của em, em muốn nó, yêu em đi, try Quyền lực là thuốc kích dục của Helen và cả sự nguy hiểm em muốn gặp anh vì chuyện gì rai hỏi em nghĩ đã đến lúc anh và em phải lập vài kế hoạch anh không hiểu em đang nói gì bà ta nói về hiểm động anh biết uh, em biết anh rõ quá mà anh yêu anh cũng có nhiều tham vọng như em vậy tại sao anh chịu phục dịch như cái bóng của sam trong ngần ấy năm Khi anh có hàng tá đề nghị sang điều hành các công ty khác Bởi vì anh biết rằng một ngày kia anh sẽ được điều hành Rofi và các con Không, anh ở lại vì anh quý Sam Bà ta phá lên cười Dĩ nhiên, Jerry lừa Và bây giờ anh cưới cô con gái bé nhỏ hấp dẫn của ông ấy Bà ta lấy một điếu, điếu xì gà đen nhỏ từ trong ví Và bật chiếc bật lửa bạch kim Chạc nói với em rằng Elizabeth đã sắp xếp để giữ quyền điều khiển Số cổ phần và từ chối bán ra ngoài Đúng vậy, Helen. Nếu cô ấy chẳng may gặp tai nạn Dĩ nhiên, thì anh sẽ là người thừa kế tài sản của cô ấy Rai right. nhìn xứng bà ta một lúc lâu